Trường 17 Hiệu ứng đến tức thì, và đáng hài lòng vô kệ. Vài kẻ rú lên khe khẽ những người khác tuột tay làm rơi ly rượu, xuống vỡ tan trên sàn, nghe rất sướng tai. Hai người có vẻ đang muốn gắt vẻ choáng váng hiện lên khắp lượt. Giờ thì tôi cũng lôi kéo được sự chú ý của Lutech Heavenby. Ông ta nhìn tôi chăm chú hồi lâu trong khi quả đào mà ông ta bóp nát đang chảy nước qua cái tay cuối cùng ông ta hắn giọng bảo cô được phép đi cô Everdeen tôi cung kính cúi chào rồi xoay người bước đi nhưng tới phút cuối không cầm lòng được tôi lặng hộp nước dâu qua vai mình nghe thấy tiếng nước quả bắn tung vào người nộn cùng vài tiếng ly rượu nữa vỡ tan Khi đôi cánh cửa thang máy khép lại trước mắt, tôi nhận ra chưa ai nhúc nhích. Làm họ ngạc nhiên đấy, tôi nghĩ cửa chỉ đó vừa liều lĩnh vừa nguy hiểm và hẳn nhiên là tôi sẽ phải đền lại gấp 10. Nhưng ngay lúc này đây thì tôi cảm thấy gần như hoan hỷ và thả mình nhấm nháp khoảnh khắc này. Tôi những muốn tìm hay mít ngay lập tức, kể cho ông nghe bài thi của mình. Nhưng chẳng thấy ai, đoán chắc tất cả đang chuẩn bị ăn tối, tôi quyết định đi tắm cái đã, vì hai tay tôi đang còn dính đầy nước dâu. Đứng dưới vòi nước xối, tôi bắt đầu nghi ngại trò chơi vừa rồi có khôn ngoan hay không. Ngày lúc này đây, câu hỏi làm kim chỉ nam cho tôi đáng ra luôn phải là, làm thế có giúp Vita sống sót hay không? Chuyện này có thể là không, dù gián tiếp. Những gì xảy ra trong đợt rèn luyện Đều luôn được bảo mật tối đa Vì vậy Có trừng phạt tôi cũng chẳng ích gì Nếu chẳng ai biết tội lỗi của tôi ra sao Thực tế là năm ngoái Tôi còn được tưởng thưởng Cho hành vi sắc xược của mình là khác Tuy nhiên Tội tôi phạm hôm nay Thuộc loại hoàn toàn khác Nếu ban tổ chức vì ghét bỏ Mà quyết định trừng phạt tôi trong trường đấu Không chừng sẽ lại liên lụy đến pizza Có lẽ như thế là quá bốc đồng, nhưng dù sao cũng không thể nói là tôi hối tiếc vì đã làm như vậy. Khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn, tôi nhận thấy đôi bàn tay pizza lờ mờ in dấu đủ loại màu sắc, dù cậu ta vừa tắm xong và tóc còn ướt. Rốt cuộc, cậu chắc đã ngụy trang theo kiểu gì đó, khi món súp được bưng lên. Thấy mít nhảy ngay vào đề tài đang vướng bận tâm trí mọi người. nào Vậy bài thi cá nhân của các cháu ra sao? Tôi và Pita đưa mắt nhìn nhau. Tôi không hào hứng trình bày lại chiến tích của mình bằng lời lẽ lắm. Giữa phòng ăn yên ả thế này, chuyện đó có vẻ quá khích. Cậu trước đi. Tôi bảo cậu. Chắc cậu phải làm gì đặc biệt lắm. Tới đợi tới 40 phút mới được cho vào. Pita xem trường cũng đang ngần ngại chẳng kém gì tôi. Ờ, thì tớ, tớ chơi bài ngụy trang, như cậu đã gợi ý ấy, Katnit à? Cậu lưỡng lự cũng không hẳn là ngụy trang, ý tớ là, tớ có dùng đến thuốc nhuộm. Để làm gì? Portia hỏi. Tôi nhớ lại ban tổ chức đã khó chịu thế nào khi tôi vào phòng tập mà thực hiện bài thi. Mùi phút tẩy, cái chiếu trải kín một mảng chính giữa phòng tập. Có phải để che dấu thứ gì mà họ không tài nào cọ sạch? Cậu đã vẽ cái gì phải không? Một bức tranh. Cậu nhìn thấy à? Pita hỏi. Không, nhưng họ đã ra sức che đậy nó lại. Tôi nói. Thì đó là nguyên tắc thôi. Không thể để vật tế này biết vật tế khác đang làm gì được. Efi nói chẳng mấy vận tâm. Thế cháu đã vẽ gì hả Pita? Trông bà có vẻ mơ màng. Vẽ hình Catnit à? Cậu ấy vẽ hình cháu làm gì chứ Effie? Tôi hỏi. Có phần bực bội. Để tỏ ra là cậu ấy sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cháu. Ít ra đây cũng là điều mọi người ở Capitone đều mong đợi mà. Chẳng phải cậu ấy đã tự nguyện vào trường đấu với cháu à? Effie nói cứ như chẳng có gì rõ ràng hơn nữa. Thực ra cháu đã vẽ hình ru. Vì ta nói, vẽ cô bé nằm sau khi khét nít đã phủ hoa kín lên người cô bé. Bầu không khí im lặng bao phủ khắp bàn ăn hồi lâu, trong lúc mọi người ngắm cái tin này. Và chính xác thì cháu muốn đạt được gì qua việc đó. Hề biết hỏi, giọng hết sức kiềm chế. Cháu cũng không rõ nữa, cháu chỉ muốn chỉ ra phần trách nhiệm của họ, dù chỉ một chút thôi. Vì ta nói, trong việc sát hại cô bé. Đáng sợ quá! Effie nức lên như sắp khóc. Suy nghĩ kiểu đấy, là bị cấm đấy, Vì Tuyệt đối bị cấm, cháu sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho cháu và Katnit thôi. Riêng chuyện này thì bác phải đồng ý với Effie. Hay Mick nói, Portia và Sina không nói gì, nhưng mặt mày trông rất nghiêm trọng. Tất nhiên là họ nói đúng. Nhưng dù có lo ngại, tôi vẫn thấy việc cậu làm thật là đỉnh. Như vậy thì chắc lúc này không nên nói ra là cháu đã treo cổ hình nộm rồi viết tên Seneca Crane lên người nó. Tôi nói, câu nói thu được kết quả mong đợi sau một khắc ngỡ ngàng toàn bộ vẻ bất bình trong phòng chút xuống người tôi như một đống gạch em treo cổ seneca renner sina nói vâng em đang khoe tài thắt nút mới học được và chẳng hiểu sao cuối cùng thì ông ta lại nằm ở đầu thòng lọng tôi nói catnip ơi là catnip effie thì thào nói Làm sao cháu lại biết được chuyện này? Vậy nó là bí mật à? Tổng thống Snow đâu có tỏ ra như thế. Ông ta thậm chí còn nhiệt tình cho cháu biết là đằng khác. Tôi nói, Effie đứng dậy rồi bàn, áp chặt khăn vào mặt. Giờ thì cháu đã làm Effie phật lòng rồi. Lẽ ra là cháu nên nói dối là đã bắn mấy mũi tên. Cứ như chúng mình đã sắp sẵn không bằng. Vita nói ngoạn sang nhìn tôi mỉm cười, hầu như không nhận thấy. Không phải ư? Portia nói, với ngón tay chỉ ấn xuống mi mắt nhắm như đang cố gạt bỏ một luồng sáng gắt. Không hề. Tôi nói và nhìn sang Vita với vẻ đồng tình mới mẻ. Cả hai chúng cháu còn không biết chính mình sẽ làm gì trước khi vào đến nơi. Mà báo hay mít à? Vita nói. Chúng cháu đã quyết định không cần thêm đồng minh nào nữa trong trường đấu. Tốt, như vậy ta sẽ không cần phải chịu trách nhiệm nếu bạn bè nào của ta lăn ra chết nhờ cái thái độ ngu ngốc của các cháu. Ông cầu nhào. Đúng tim đen chúng cháu luôn. Tôi đáp. Bữa tối kết thúc trong im lặng, nhưng khi tất cả đứng dậy đi vào phòng khách, sina vòng tay ôm siết lấy tôi. Đi thôi, xem điểm chép ra sao nào Mọi người ngồi quanh màn hình TV Và Effie mắt đỏ hoe nhập bọn, Khuôn mặt từng vật tế hiện lên Theo thứ tự quận Điểm số nhấp nháy dưới chân dung Từ 1 tới 12 Dễ đoán là điểm cao dành cho Cát mía, lót, rútút, enobaria, phí Số còn lại từ thấp tới trung bình Họ đã bao giờ cho điểm không chưa? Tôi hỏi. Chưa, nhưng việc gì cũng có lần đầu tiên. Sina đáp, và rốt cuộc té ra anh nói đúng. Vì khi cả Pita và tôi, mỗi người ghi 12 điểm, chúng tôi đã đi vào lịch sử đấu trường sinh tử, nhưng chẳng ai thấy muốn ăn mừng. Họ làm thế để làm gì? để số còn lại không thể không coi cháu là mục tiêu cần khử. Hay mít đáp thẳng tuột. Đi ngủ đi. Ta không thể nhìn nổi mặt hai đứa nữa. Vita lặng lặng tiễn tôi tới cửa phòng. Nhưng trước khi cậu kịp tạm biệt, tôi đã ôm trọn lấy cậu và ngả đầu vào ngực cậu. Tay cậu vòng qua lưng tôi, má áp vào tóc tôi. Tớ xin lỗi nếu vì tớ mà mọi chuyện tệ hơn. Tôi nói, cũng không tệ hơn tới làm đâu, nhưng sao cậu làm thế?" cậu hỏi. "Tớ không biết nữa, để chứng tỏ mình không chỉ là quân cờ trong tay họ chăng?" Tôi nói. Cậu bật cười khẽ khẽ, hẳn là nhớ lại đêm trước kỳ đấu trường năm ngoái, khi ấy chúng tôi ngồi trên nóc nhà, cả hai đều không ngủ được, vì ta đã nói một câu tương tự thế. Nhưng ngày hôm ấy tôi không hiểu ý cậu. Bây giờ tôi đã hiểu. Tớ cũng thế. Cậu đáp. Và tớ không định bảo là sẽ không cố gắng đâu. Ý tớ là đưa được cậu trở về. Nhưng nếu hoàn toàn thành thực thì... Nếu hoàn toàn thành thực thì cậu nghĩ Tổng thống Snow chắc hẳn đã trực tiếp chỉ thị là phải kết liễu chúng ta trong trường đấu rồi. Tôi nói tớ quả có thoáng nghĩ qua chuyện đó, vita nói. tôi quả cũng đã thoáng nghĩ tới chuyện đó rất nhiều lần, nhưng dù biết mình sẽ không sống sót khỏi đấu trường, tôi vẫn bám lấy hy vọng rằng vita thì có. suy cho cùng, thì cậu đâu phải là người lôi ra mấy quả dâu, mà là tôi. chẳng ai nghi ngờ sự chống đối của vita chỉ là do tình yêu thúc đẩy. Như vậy thì có lẽ Tổng thống Snow sẽ thấy tốt hơn là để cậu sống, đại bại và cõi lòng tan nát, làm lời cảnh cáo sống về sau. Nhưng cho dù chuyện đó có xảy ra thì mọi người đều sẽ biết chúng ta không ngừng tranh đấu, phải không? Mọi người sẽ biết. Tôi nói, và lần đầu tiên tôi thoát khỏi tấn bi kịch cá nhân, đã choán hết tâm trí từ lúc công bố huyết trường. Tôi nhớ lại ông già bị bán ở quận 11, nhớ lại Bonnie và Till cùng lời đồn đại về các cuộc nội dạy. Phải, mọi người khắp các quận sẽ theo dõi tôi, để xem tôi ứng xử ra sao trước cái án tử này. Đòn cuối cùng, chứng tỏ sự đàn áp của tổng thống Nô. No. Họ sẽ xem và tìm kiếm dấu hiệu nào đó cho thấy cuộc chiến của họ không phải vô ích. Nếu tôi thể hiện được rằng mình vẫn phản kháng Capitol đến giờ phút cuối, đòn cuối cùng chứng tỏ sự đàn áp của Tổng thống Snow, họ sẽ xem và tìm kiếm dấu hiệu nào đó cho thấy cuộc chiến của họ không phải vô ích. Nếu tôi thể hiện được rõ ràng mình vẫn phản kháng Capitol đến giờ phút cuối, thì Capitol có thể giết được tôi, nhưng không giết được tinh thần của tôi muốn chuyển hy vọng đến phiến quân còn cách nào tốt hơn nữa ý tưởng này còn hay ở chỗ là tự thân cái quyết định giữ cho Vita sống và hy sinh chính mình đã là một hành vi phản kháng là từ chối chơi đấu trường sinh tử theo luật chơi của Capitone dự kiến cá nhân của tôi hoàn toàn ăn khớp với mục tiêu của đại chúng và nếu thực sự cứu được Vita thì đối với cuộc cách mạng Đấy sẽ là điều lý tưởng Vì tôi chết Sẽ có lợi hơn nhiều Người ta có thể tôn tôi Thành vị thánh tử đạo Và vẽ mặt tôi trên cờ xí Như thế sẽ cổ vũ mọi người hơn hẳn Những việc mà Kessnit sống Có thể làm được Còn Kitta Cậu sẽ có ích hơn khi sống Đóng vai con người bi kịch Vì cậu có thể đưa nỗi đau riêng Và những lời lẽ biến đổi hẳn người nghe Vì ta hẳn sẽ tức điên nếu biết bất kỳ điều gì cơ đang nghĩ đây. Vì thế tôi chỉ bảo. Vậy mấy ngày cuối này ta làm gì đây? Tớ chỉ muốn từ giờ đến khi chết, tớ được dành từng phút bên cậu. Vậy thì tới đây. Tôi nói và kéo cậu vào phòng mình. Được nằm ngủ bên Vita thế này, thật là niềm vui hiếm hoi. Trước đây tôi không nhận ra mình thèm khát được gần gũi con người đến thế nào. Được cảm thấy cậu bên mình trong bóng tối. Tôi ước gì mình không phung phí hai đêm vừa rồi xua đuổi cậu. Tôi chìm vào giấc ngủ, ẩn trong hơi ấm của cậu. Và khi lại mở mắt ra, tôi thấy ánh ngày đang tràn qua cửa sổ. Không hề ác mộng, cậu hỏi. Không hề ác mộng. Tôi gật đầu, cậu thì sao? Cũng vậy, tớ đã lâu lắm không còn nhớ một đêm ngon giấc là thế nào rồi. Chúng tôi nằm rướng thêm một lúc, chẳng vội vàng gì phải bắt đầu ngày hôm nay. Đêm bài sẽ là buổi phỏng vấn truyền hình trực tiếp, nên hôm nay Effie với Hầy Mix sẽ huấn luyện cho chúng tôi. Lại giải cao gót và lời châm trọng, tôi nghĩ. Nhưng rồi cô A Vót tóc đỏ. Vang vào mảnh giấy của FP viết rằng, xét theo chiến diễu hành mới đây, bà với Hamid đã đồng ý là chúng tôi đủ khả năng tự kiểm soát mình trước công chúng. Buổi huấn luyện như vậy đã bị loại bỏ. Thật sao? Thì ta hỏi, lấy mảnh giấy từ tay tôi xem xét. Cậu có hiểu thế nghĩa là sao không? Cả ngày nay là của riêng ta. Tiếp hay là chúng ta chẳng đi đâu được cả. Tôi ao ước nói. Có ai cấm? Cậu hỏi. Lên nóc nhà. Chúng tôi gọi một lô đồ ăn, cuộn thêm vài cái chăn. Rồi lên thẳng nóc nhà làm chuyến picnic. Nguyên một ngày picnic trong vườn hoa giữa tiếng chuông gió len khen. Chúng tôi ăn. Chúng tôi nằm phơi nắng. Tôi vặt dây nhau xung quanh và đem kiến thức mới học được. Trong kỳ luyện tập mà thắt nút và đan lưới, Khi ta phát họa hình tôi, Chúng tôi bày ra trò chơi, Với trường lực bao quanh mái, Một đứa ném quả táo xuống, Đứa kia bắt trở lại, Chẳng ai tới quấy rầy chúng tôi, Đến cuối chiều, Tôi nằm gối đầu vào lòng pita. ta, Tết tràng hoa đội đầu, Trong khi cậu nghịch tóc tôi, Kêu mình cũng đang tập thắt nút, Một lát sau, Đôi tay cậu ngừng lại, Cứ gì tôi có thể ngưng khoảnh khắc này lại, ngay đây, ngay lúc này, chỉ sống trong đó mãi mãi. Cậu nói, Thông thường, những nhận xét kiểu này, ám chỉ tình yêu biến cửu dành cho tôi, vẫn khiến tôi cảm thấy bối rối và ái náy. Nhưng lúc này, quá ấm áp và thoải mái, và chẳng còn lo ngại về cái tương lai chẳng bao giờ đến, tôi cứ thế buột ra. được. Tôi nghe thấy nụ cười trong giọng cậu. Vậy là cậu cho phép hả? Tớ cho phép đấy. Tôi đáp. Những ngón tay lại lùa vào tóc tôi và tôi ngủ thiếp đi. Nhưng cậu đánh thức tôi dậy ngắm cảnh hoàng hôn. Một quần trói loại màu đỏ và màu cam sau đường chân trời Capitone. Tôi nghĩ là cậu không muốn lỡ mất cảnh này đâu. Cậu nói. Cảm ơn cậu, tôi đáp, vì tôi chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay những hoàng hôn còn lại với mình, và tôi chẳng muốn lỡ mất một buổi nào trong đó. Chúng tôi không xuống ăn tối cùng với cả nhóm, cũng chẳng ai tới gọi chúng tôi. tới mừng đấy, tới đã phát chán làm tất cả mọi người xung quanh khổ sở thế rồi, vì ta nói, ai cũng khóc lóc cả, hoặc chuyện hoài mít. Cậu không cần nói thêm nữa. Chúng tôi ở lại trên nóc nhà tới tận giờ đi ngủ. Rồi lặng lẽ lẹn về phòng tôi mà không gặp ai. Sáng hôm sau, đội chuẩn bị của tôi đánh thức cả hai dậy. Nhìn thấy tôi với vita nằm ngủ bên nhau. Có lẽ quá sức chịu đựng của Octavia. Chị ta lập tức hòa lên khóc. Đừng có quên Sina bảo chúng ta thế nào đấy. Venia giữ tợ nói. Octavia gật đầu rồi nức nở bỏ ra ngoài. Vita phải về phòng đợi đội chuẩn bị, còn lại mình tôi với Venia và Flavius. Tiếng chuyện phiếm mọi khi đã ngưng hẳn, thậm chí là hầu như chẳng có lời lẽ nào. Ngoài vài lời bảo tôi, ngẩn cầm lên hay nhận xét một vài kỹ thuật trang điểm. Đến gần bữa trưa, thì tôi cảm thấy có gì nhỏ dọt lên vai. Và ngoảnh lại, Tôi thấy Flavius đang xén tóc tôi, mà nước mắt lặng lẽ lăn trên má. Venia đưa mắt nhìn, anh ta nhẹ nhàng đặt kéo lên bàn rồi đi ra. Vậy là chỉ còn có Venia, làm da lúc này trắng nhợt tới nỗi, nhìn như các hình xăm muốn bật ra ngoài. Người cứng đờ vì quyết tâm, bà sửa cả tóc lẫn móng tay và trang điểm cho tôi. Những ngón tay ngoay ngoáy như muốn bù lại hai đồng nghiệp đã vắng mặt. Từ đầu đến cuối bà tránh ánh mắt tôi. Chỉ đến khi Sina bước vào tán thưởng tôi và cho bà lui, bà mới nắm tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi mà bảo. Tất cả chúng tôi muốn cho biết rằng thật là hân hạnh được mang lại cho cháu vẻ xinh đẹp nhất. Rồi bà hối hạ ra khỏi phòng đội chuẩn bị của tôi, bảy thú cưng ngớ ngẩn nông cạn âu yếm của tôi, đầu óc chỉ nghĩ đến lông chim và tiệc tùng, đã khiến tôi gần như tan nát khỏi lòng vì những lời từ biệt của họ. thứ theo như lời từ giã của Venia thì rõ, chúng tôi đều hiểu tôi sẽ không bao giờ trở về. Có phải toàn thế giới đều biết thế không? Tôi tự hỏi, tôi nhìn Sina, anh thì biết. Rõ ràng rồi, nhưng đúng như anh đã hứa, không phải sợ anh khóc lóc. Vậy là tối nay em mặc gì? Tôi hỏi và nhìn bọc trang phục đựng trong b... Tôi hỏi và nhìn bọc trang phục đựng bộ váy đêm nay. Đích Than tổng thống Snow ra lệnh chọn váy này đấy. Xin Na Đáp, anh mở Ferrmeria, lấy ra một trong mấy bộ váy cưới thơm mặc hôm trước. Chất lụa trắng nặng nề, cổ trễ eo bóp, cánh tay áo rụ từ cổ tay tôi xuống tận sàn. Ngọc trai nữa, chỗ nào cũng thấy ngọc trai. Ngọc trai đính vào váy, ngọc trai quấn quanh cổ, ngọc trai kết miện đeo văn. Dù đêm chụp hình, cũng chính là đêm công bố hết trường. Thì người ta vẫn tiếp tục bầu chọn cho chiếc váy yêu thích. Cuối cùng chiếc váy này thắng cuộc. Tổng thống nói đêm nay em phải mặc chiếc này. Bọn anh đã phản đối nhưng bị gạt đi. Tôi đưa ngón tay xoa mặt lụa, bắt đầu đoán xem lý do của tổng thống Snow có thể là gì. Tôi đoán chắc, vì mình là kẻ phạm thượng hàng đầu nên nỗi đau mất mát và sự nhục của tôi phải được truyền bá công khai hết mức. Và cái này, ông ta nghĩ thế sẽ nói rõ điều đó. Tổng thống biến chiếc váy cưới Thành tấm khăn liệm cho tôi, cử chỉ ấy man rợ tới mức, xiên thẳng vào tim, để lại trong tôi nỗi đau âm ỉ. Dù sao thì tấm váy đẹp thế, cũng không nên bỏ phí. Tôi chỉ nói có vậy. Xina thận trọng giúp tôi xỏ váy. Khi lớp vải yên vị trên vai, đôi vai tôi không thể không chịu xuống phản đối. Lúc trước cũng nặng thế này á. Tôi hỏi, Tôi nhớ vài chiếc váy khá bức bối, nhưng cái váy này thì phải nói nặng đến cả tấn. Anh phải chỉnh sửa lại đôi chút cho hợp với ánh sáng. Tina đáp, tôi gật đầu, nhưng chẳng hiểu chuyện đó có liên quan gì. Anh giúp tôi đi giày đeo dạy vòng ngọc trai với tấm quan, phết nốt mấy nét trang điểm cho tôi bước vài bước. Em thật lộng lẫy, anh nói. Giờ thì cắt nít ạ. Vì thân áo này ôm sát người lắm, nên em đừng dơ tay cao quá đầu nhé. Ít ra thì đợi đến lúc xoay vòng đã. Em lại phải xoay vòng nữa à. Tôi hỏi nhớ đến bộ váy năm ngoái. Anh tin chắc là Seiya sẽ hỏi em, mà nếu ông ấy không hỏi, thì em cũng tự gợi ý lấy nhé. Có điều là đừng làm ngay từ đầu. Dành đến phút hạ màn tưng bừng đi. Xin à dặn. Anh làm hiệu cho em biết khi nào cần nhé." Tôi nói. "Được, thế có kế hoạch gì cho buổi phỏng vấn chưa?" "Anh biết là hãy biết để cho hai đứa tự lo liệu lấy." Anh nói. "Không có, năm nay bọn em sẽ chơi ngẫu hứng thôi." Buồn cười là em lại chẳng thấy hồi hộp gì cả. Và đúng thế thật. Tổng thống Snow có ghét tôi đến đâu nữa thì đám khán giả Capitol này cũng nằm gọn trong tay tôi rồi. Chúng tôi gia nhập nhóm F.V. Haymick, Gordia và Pita đang ở thang máy. Pita diện bộ đuôi tôm thanh lịch, đi găng trắng, là món đồ chú rể mặc đến hôn lễ ở Capitol này. Ở nhà đơn giản hơn bao nhiêu, cô gái đi thuê một chiếc váy trắng đã được mặc cả trăm lần. Anh chàng thì cứ mặc món đồ gì trông sạch sẽ và không giống đồ đi xuống mỏ là được. Hai người điền mấy tờ đơn ở tòa tư pháp rồi được phân cho cái nhà. Gia đình bè bạn đến gặp mặt ăn bữa cơm hay mấy miếng bánh nếu nhà dư dật. Nếu không nữa thì chúng tôi cũng đồng thanh hát một bài cổ truyền. Trong lúc đôi vợ chồng trẻ cùng bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà, Lại còn nghi thức nho nhỏ của quận tôi, hai người cùng nhóm ngọn lửa đầu tiên, nướng những bánh mì nhỏ, rồi bẻ đôi nhau chia bữa. Có thể hơi lỗi thời, nhưng ở quận 12 chẳng có ai cảm giác đã thành hôn nếu chưa xong màn nướng bánh cả. Các vật tế khác đã tụ lại bên sân khấu rì rầm nói chuyện, nhưng vì và tôi đến nơi thì tất cả lặng phát. Tôi nhận ra ai cũng néo những tia nhìn vé lửa vào chiếc váy cưới trên người tôi, ghen tị với vẻ lộng lẫy của nó à, với quyền năng điều khiển đám đông biết đâu nó có ư. Cuối cùng Phoenix bảo, anh không tin nổi là Sina lại bắt em chui vào thứ đó. Anh ấy đâu có được quyền chọn lựa Tổng thống Snow bắt đấy chứ. Tôi nói có phần chống chế, tôi chẳng để yên cho ai chê chắc Sina đâu. Katmia hất mớ tóc xoăn bồng bềnh vàng ống ra phía sau rồi phì ra. Trông cô vợ hơi điên lên được. Chị ta chụp lấy tay anh trai, rồi kéo anh ta vào chỗ, chuẩn bị dẫn đầu đoàn tiến lên sân khấu. Các vật tế khác cũng bắt đầu xếp hàng. Tôi thấy khá băn khoăn, vì dù ai nấy đều giận dữ, vài người lại ra vỗ vai tôi tỏ vẻ cảm thông, và Joanna Mason cũng dừng lại chuyển cho thẳng chuỗi ngọc trai là khác bắt chúng trả lại cho đủ nhé chịu không cô ta nói tôi gật nhưng chẳng hiểu ý cô ta mãi cho đến lúc tất cả ngồi song xuôi trên sân khấu và siya flickerman mặc và mái tóc năm nay tô màu ngoại hương đã kết thúc bài diễn văn mở đầu và các vật tế bắt đầu trả lời phỏng vấn ấy là lần đầu tôi nhận ra những người chiến thắng Trải qua cảm giác bị phản bội nặng nề đến thế nào Và cơn giận nung nấu trong họ ra sao Nhưng họ quá thông minh Thông minh tuyệt vời Khi biểu lộ điều đó Vì tất cả lại gợi nên suy nghĩ về chính quyền Và đặc biệt là tổng thống Snow Không phải ai cũng vậy Có những kẻ ngược đường Như Rotos và Enobaria Tới đây chỉ cốt chinh phục thêm một đấu trường nữa và những người quá hoang mang hay nghiện ngập hoặc bất trí, chẳng tham gia nổi vào cuộc tấn công. Nhưng vẫn khá nhiều người chiến thắng, còn đủ trí khôn và gan góc mà chiến đấu. Cát mở màn bằng việc thổ lộ, mình đã khóc hết nước mắt, khi nghĩ tới dân chúng Capitol sắp phải chịu khổ sợ vì mất đi chúng tôi. Cloth lại nhớ lòng hào hiệp đã dành cho anh em mình ở nơi này. B.T. Chất vấn tính hợp pháp của huyết trường theo lối nói diệt cục, hứt rứt của ông và đặt câu hỏi liệu nó đã được các chuyên gia gần đây khảo sát kỹ hay chưa. Phoenix đọc bài thơ viết cho tình yêu đích thực của mình ở capitol và chừng 100 người ngất xỉu vì tin chắc là anh đang dành tặng cho mình. Đến lúc tới lượt Joanna Mason đứng dậy thì cô ta hỏi thẳng Chẳng lẽ không thể làm gì thay đổi tình huống này hay sao? Chắc hẳn là những người dựng nên huyết trường tứ phân ban đầu, chẳng hề ngờ nổi tình cảm bền chặt nảy sinh giữa những người chiến thắng với Capitol. Ai mà nỡ ác lòng, cắt đứt mối liên kết sâu nặng này cơ chứ? Sitter trầm ngâm kể chuyện ở quận 11. Ai cũng nghĩ Tổng thống Snow Hùng mạnh toàn năng lắm. Vậy thì, nếu Hùng mạnh toàn năng thế, Sao ông ta không thể thay đổi được huyết trường? Tráp theo Ben Godba, khăng khăng bảo tổng thống có thể thay đổi được huyết trường nếu muốn, nhưng chắc hẳn ông ta nghĩ điều này chẳng có ý nghĩa với ai. Cho tới khi tôi được dẫn lên, thì khán giả đã hoàn toàn suy sụp. Khắp nơi người ta khóc, người ta vật vã, thậm chí lên tiếng đòi thay đổi. Tôi hiện ra trong chiếc váy cô dâu lụa trắng gần như gây náo loạn hội trường. Chẳng còn tôi, chẳng còn cặp tình nhân trắc trở hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Chẳng còn hôn lễ nữa. Tôi thấy ngay cả bề ngoài hoàn hảo của si da cũng rạn nứt. Khi tìm cách trấn an cửa tọa cho tôi nói. Nhưng bà phút dành cho tôi đang nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng thì mọi người cũng lặng xuống và ông ta bắt nhịp vậy là Kazit hiện nhiên đêm nay đã đem lại cho tất cả chúng ta rất nhiều cảm xúc. Cháu có điều gì muốn nói không? khi kết tiếng giọng tôi run rẩy. Cháu chỉ muốn nói rằng cháu thật tiếc vì mọi người sẽ không được dự lễ cưới của cháu, nhưng lại mừng là ít nhất tất cả cũng được trông thấy cháu mặc váy cưới một lần. Chẳng phải đây? Là chiếc váy đẹp đẽ nhất đời sao? Tôi chẳng phải nhìn Sina đợi tín hiệu nữa. Tôi biết đây chính là thời điểm. Tôi bắt đầu xoay mình chậm chậm. Giờ hai cánh tay áo nặng nề lên quá đầu. Khi nghe tiếng hét gất lên như đám đông. Tôi nghĩ chắc là về trong tôi quá tuyệt trần. Rồi tôi nhận thấy có thứ gì đang quần cuộn lên xung quanh. Đấy là khói, có lửa không phải thứ lửa chập chờn tôi mang năm ngoái khi đang đứng trong xe, mà là cái gì đó thật hơn nhiều đang ngấu nghiến bộ váy trên người tôi. tôi trở nên hoảng hốt khi thấy khói mỗi lúc một dày thêm, những mẩu lửa nám đen bay lợn vện trong không khí. ngọc trai rơi lách cách xuống sân khấu. không hiểu sao tôi sợ không muốn dừng lại. phần lớn có vẻ không cháy vào da thịt mà Không hiểu sao tôi sợ không muốn đứng lại Phần có vẻ không cháy vào da thịt Và tôi biết Xin hẳn đứng sau cái chuyện Không biết là gì đang diễn ra đây Thế nên tôi cứ quay tròn mãi biết Mất một khắc tôi ngột thở Toàn thân chìm trong thứ lửa lạ lùng Rồi vụt một cái Không còn chút lửa nào Tôi chậm chậm đứng lại Tự hỏi Mình có đang bị lộ trần không? Và tại sao Gina lại tìm cách đốt sạch váy cưới của tôi? Nhưng tôi không ở trần. Tôi vẫn đang mặc chiếc váy kiểu dáng y hệt chiếc váy cưới của tôi. Chỉ có điều, chuyện màu than, ghép bằng những lông vũ tí xíu. Băn khoăn, tôi giơ đôi tay áo là lượt lên trời. Và chính lúc đó tôi bắt gặp hình mình trên TV. Ăn mặc đen tuyền ngoại trừ những mảnh trắng trên tay áo. Hay nên nói là trên đôi cánh tôi, vì Sina đã biến tôi thành con chim húng nhại.